Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác chương chín Chương 92, quá hoa lệ rồi. Tuyệt đại đa số người tu tiên tuyệt đều tôn thờ cường giả vi tôn, tư chất của tử chương rất tốt, chưa tới 20 đã thành công tấn thăng trúc cơ, chỉ cần không lơ là tu luyện, việc kết đang trước trăm tuổi gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Tất cả nữ đệ tử trẻ tuổi trong ba đại môn phái đều nhìn doãn tử chương bằng ánh mắt chứa vài phần hương vị kiều diễm mộng ảo. Từ trước đến nay, địa vị của nữ tu sĩ rất thấp, phần lớn nữ tu đều không được môn phái coi trọng, tìm một đạo lữ xuất sắc xem như là đã đi đường tắt thành công. Kỳ thật! Trong phát thánh trí, nữ đệ tử có ý với Doãn Tử Chương không ít, nhưng hắn bận rộn tu luyện hiếm khi rời khỏi núi ứng bàn, ngẫu nhiên gặp thì luôn bày ra bộ dáng lãnh đạm như băng, chọc đến hắn thì mặc kệ là nam hay nữ tất cả đều bị hắn đánh bay, một chút tình cảm cũng không cho, đụng vào hắn như đụng vào cây đinh băng. Mọi người đành phải cắt đứt ý niệm, không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Doãn tử chương đối với những mị nhãn tung bay kia không hề có cảm giác, bái kiến trưởng lão mấy phái xong liền lẳng lặng đứng trở về chỗ cũ. Đặng trưởng lão vuốt trâu mép, mang theo chút ghen tuông thở dài nói, đệ tử của vưu tổ sư quả nhiên ai cũng xuất sắc. Khiến chúng ta cực kỳ hâm mộ. Đối với vị trí đứng đầu đại hội lần này, xem ra là nhất định phải được rồi. Dương trưởng lão của phái phách thiền bên cạnh xen vào nói, đệ tử của vưu tổ sư đương nhiên đều là lương tài mỹ chất kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn đệ tử của Trình trưởng lão cũng là nhân trung long phượng. Tăng phát cố và kinh lệ không hẹn mà cùng ho vội một tiếng, quả thực chu chu rất tốt, bất kỳ môn phái nào có thể thu nhận một đệ tử như vậy thì đều cảm thấy rất may mắn, nhưng mà... Ai? Kinh lệ hắn giọng, quay đầu nhìn về phía sau đám người doãn tử chương nói, chu chu. mau tới bái kiến các vị tiền bối. Mấy người sư huynh sư tỷ đề thiền thượng đứng lui ra vài bước, chu chu ông tiểu trư lên tiếng ra khỏi hàng. Phía trước, sáu trưởng lão cùng tất cả các đệ tử tinh anh phía sau bọn họ đều hóa đá. Nhất thời không cách nào thích ứng được sự chênh lệch cực lớn từ vũ mị tuyệt sắc, thiếu niên như ngọc đến nữ tử nông thôn quê mùa này. Trước mặt mọi người là một gương mặt thuần phát điển hình của một cô gái nông thôn. Sắc mặt vàng như nến. mắt to vô thần lông mi thưa thớt cái mũi tẹt nhỏ ném vào trong đống người tạp dịch hạ đẳng nhất định không nhận ra được tiểu nha đầu nảy vậy mà nàng lại là đệ tử nhập thất của trịnh quyền đại danh đỉnh đỉnh luyện đang sư lục phẩm đỉnh phong nàng ôm cái gì vậy một con heo phái thánh trí tìm cô gái nông thôn thô kệch như thế này ở đâu vậy ánh mắt trịnh quyền thật sự rất đặc biệt Đăng trưởng lão kiến thức trọng rãi người lại phúc hậu Khiếp sợ qua đi rất nhanh, để nén sự khinh miệt không tự nhiên trong lòng xuống, Hòa Giải nói, Trịnh trưởng lão nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, tiểu cô nương có thể được hắn coi trọng, khẳng định là có chỗ hơn người. Không biết vị cao đồ của Trịnh trưởng lão có tu vi ra sao. Nhìn Chu Chu chẳng những bộ dáng vừa xấu xí kém cỏi lại vừa mang dáng vẻ quê mùa. Hơn nữa còn không nhìn ra nàng có chút tu vi gì, nhưng chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó khác thường. Càng là thoạt nhìn bình thường, Lại càng có thể là cao thủ chân chính Kinh lệ không kìm được lại hắn giọng nói Chu Chu và Doãn Tử chương nhập môn cùng nhau Năm mười 15 tuổi, chưa từng tu luyện Tất cả mọi người lại hóa đá lần nữa Ánh mắt dương trưởng lão đảo một vòng, không tin nói Kinh trưởng lão nói đùa, ta nghe đệ tử quý phái truyền ra Bản lĩnh luyện đan của sư điệt Chu Chu không kém a. Kinh lệ cười cười, hàm hồ nói từ nhỏ thần hồn của Chu Chu mạnh hơn so với người bình thường một chút. Về phần luyện đan thì nàng dựa vào linh thú hỏa hệ hỗ trợ. Đây là lời giải thích tiêu chuẩn của Trịnh Quyền, từ trên xuống dưới phái thánh trí cũng đã sớm tiếp nhận thuyết pháp này. Mặc dù biết ở trong đó khẳng định còn có bí mật, nhưng Trịnh Quyền không nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi thăm. Trước khi đến đây kinh Lệ và Tăng Phát Cố đã thương nghị qua với trưởng môn, muốn tận lực che giấu bản lĩnh của Chu Chu. tránh cho người ba phái khác nghi kỵ bọn hắn có một luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong đã đủ khiến người khác đỏ mắt rồi nếu lại thêm một thiếu nữ thiên tài có khả năng luyện ra nhiều đan dược đến mức cơ hồ có thể coi như cơm ăn hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng luyện ra đan dược phẩm chất bình thường thì chỉ e sẽ kích thích bọn hắn liên thủ gây khó dễ phái thánh trí linh thú dương trưởng lão duỗi tay chỉ vào tiểu trư được chu chu ôm trong ngực vui đùa nói không phải là con heo này chứ Mặt tăng phát cố không biểu tình nói, đúng vậy. Hai vị trưởng lão của phái thống chướng vẫn luôn đứng ở bên xem không lên tiếng cũng không nhìn được rồi, lắc đầu nói, chẳng lẽ hôm nay kinh trưởng lão và tăng trưởng lão muốn lấy chúng ta ra vui đùa hay sao? Kinh lệ buông buông tay nói, quả thực như thế, sao chúng ta dám đem thầy trò trịnh trưởng lão ra nói dẫn chứ? Dương trưởng lão của phái phách thiền hé mắt nói, lão phu cũng có phần hứng thú với việc luyện đan Có thể để linh thú của sư điệt phun ra lửa cho chúng ta mở mang kiến thức một bữa không? Kinh lệ bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu với chu chu, ra hiệu để nàng cho tiểu trư phóng hỏa. Chu chu lay tỉnh tiểu trư đang ngủ say trong ngực mình, thấp giọng thương lượng với nó, ngươi phun lửa để cho mọi người xem được không, không cần quá mạnh. Mắt tiểu trư vẫn còn mông lung do buồn ngủ, quỷ khuất kêu tư ừ, hai tiếng, mở miệng ngáp một cái, phun ra một quả cầu lửa, thật sự rất nhỏ, Chỉ to cỡ nắm tay. Gió núi Phật qua, hỏa cầu bay bỗng rơi trên mặt đất, phịch vài cái, tắt ngúng. Lửa này ngay cả đun nước nước cũng không nóng a Sáu trưởng lão của tam đại môn phái đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua. Kinh lệ và tăng phát cố đều bó tay rồi, chỉ phải cười khô khan hai tiếng làm lành nói, có lẽ là do hôm nay trạng thái không tốt lắm. Ồ, môn phái các vị có không ít gương mặt mới, không định giới thiệu một chút sao? cũng tốt để cho đệ tử phái ta kết giao một phen, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Kỳ thật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua tiểu trư phóng hỏa như thế nào, nhưng có thể luyện chế nhiều đan dược thượng phẩm như vậy, tất nhiên không phải quả cầu lửa yếu như thế này, Chu Chu không muốn lộ ra, hơn phân nữa là trước đó trịnh quyền đã yêu cầu nàng che giấu tài năng của mình. Vừa vặn cũng hợp ý bọn hắn. Chu Chu rất vô tội, dưới tình huống không có mục tiêu, Từ trước đến nay tiểu trư không thích phóng hỏa, hôm nay phun ra một quả cầu lửa như vậy, đã là rất nể tình rồi, mọi người trong tam đại môn phái cảm thấy phái thánh trí đang giấu giếm cái gì, nhưng mà người ta khẳng định chắc chắn rằng cô gái nông thôn trước mặt là cao túc, đệ tử, của trịnh quyền, một con heo cũng có thế là linh thú hiệp trợ luyện đan, thì bọn hắn có biện pháp nào? Giao tình giữa phái thượng sư và phái thánh trí coi như không tệ, đặng trưởng lão cố tình thay kinh lệ giải vây. chỉ vào mấy đệ tử tinh anh mà mình hộ tống đến đây để giới thiệu. Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương và Chu Chu đều là lần đầu tiên gặp những người này, đương nhiên cảm thấy rất mới lạ. Phải nói, người có linh căng thì tướng mạo sẽ không kém chút nào, thực tế những người có thể được sư trưởng coi trọng đều là đệ tử trúc cơ kỳ, trải qua tẩy tinh phạt tủy khi tấn nhập trúc cơ, cho dù tướng mạo dù bình thường cũng sẽ thêm vài phần khí chất thanh tú tuấn tú phiêu dật, những tinh anh đệ tử này đều dưới 70 tuổi. Phần lớn là từ nhỏ đã nhập môn tu luyện, nhìn qua thì dung mạo chỉ mang bộ dáng của người tầm 10, 20 tuổi, cho dù thoạt nhìn rất tang thương. Nhưng cũng không vượt quá 30, mỗi người đều tuấn Mỹ bất phàm. Đệ tử tinh anh của phái thượng sư đều là nam, phái thống chướng và phái phách thiền chỉ có một nữ đệ tử, tuy không diêm dúa tao nhã bằng thạch ánh lục, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp. Cơ u cốc, thạch ánh lục, doãn tử chương so với bọn họ vẫn cực kỳ xuất sắc. Nhưng Chu Chu đứng trước mặt bọn họ, chênh lệch cực lớn thật sự không có cách nào cân bằng, rõ ràng là một con chim cút đụng và một bầy chim công. Chương 93, Độc kế Phái Thánh Trí không ngừng có thiên tài, Phái Thống Chướng, Phái Thượng Sư cùng Phái Phách Thiện có thể vang danh cùng Phái Thánh Trí, được liệt vào Tây Nam bốn phái, đương nhiên cũng có đệ tử tinh anh của mình. Cơ hồ mỗi môn phái cũng có thể lựa ra đệ tử hai ba mươi tuổi đã thành công đạt đến trúc cơ, đúng là thiên tài, tư chất, đơn linh căng cũng không phải chỉ có mỗi để thiền thượng và doãn tử chương, tất nhiên ba phái khác cũng có như vậy, nhưng mà lần này lại không đến đây. Không ít đệ tử trẻ tuổi đi lên hành lễ ra mắt, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối xoay chuyển nhìn về phía Thạch Ánh Lục. Có mấy người thậm chí trắng trợn, vứt mị nhãn với Thạch Ánh Lục. Thạch Ánh Lục thấy nhiều người như vậy, đã sớm tê liệt rồi. cơ u cốc vẫn thông dong bình tĩnh, trong lòng nghĩ cái gì không ai biết, để thiền thượng hắc hắc cười lạnh, cũng không nói chuyện. Từ đầu tới cuối doãn tử chương đều bày ra vẻ mặt không biểu cảm. Hai nữ đệ tử của phái thống chướng và phách thiền cố ý chú ý hắn mấy lần, một người mang theo mấy phần ngạo mạng soi mói, người khác thì cũng có thái độ lạnh như băng, dường như muốn cùng doãn tử chương so xem ai, khiến người cảm thấy lạnh lẽo hơn. Sau khi xã giao đơn giản, Phái Phách Thiền tuyên bố quy tắc đại hội và phần thưởng, bọn họ lấy ra thiên tinh như ý, mấy phái khác cũng không thất lễ, lấy phần thưởng tương xứng riêng của mình ra. Trong đó thống chướng đưa ra một khối yêu tinh ly hỏa nguyên dương ngạc của yêu thú cấp 7, nghe tên cũng biết, đây là một yêu thú hỏa hệ 10 phần 10, cấp bậc cao như vậy, chắc chắn yêu hỏa ẩn chứa trong yêu tinh rất mãnh liệt. Tất cả mọi người thấy khối yêu tinh màu đỏ này, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phái thánh trí bên này. Người cần khối yêu tinh này nhất chỉ sợ là chỉ có mỗi trình quyền, người cách luyện đan sư thất phẩm chỉ có một bước ngắn. Ba người kinh lệ và tăng phát cố. Cơ u cốc không hẹn mà cùng âm thầm nhíu mày, hai kiện phần thưởng thiên tinh như ý và yêu tinh ly hỏa nguyên dương ngạc này giống như một khối bánh ngọt ngào, rõ ràng là hướng về phía phái thánh trí, trong chuyện này sợ rằng có âm mưu gì cũng không chừng, nhưng cho dù bọn hắn biết rõ đây là bẫy rập, dù rất khó khăn cũng phải chủ động nhảy xuống. Phần thưởng của phái thượng sư chính là một hộp 10 hạt giống cương tâm thụ ngàn năm, lúc luyện chế pháp bảo chỉ cần cho vào gần nửa viên, tính chất pháp bảo sánh ngang với huyền thiết, hơn nữa có thể vì chủ nhân pháp bảo trấn định tâm thần. Không bị huyễn tượng huyền pháp ảnh hưởng. Quà tặng phái thánh trí đưa ra là một khối bí ngân to cỡ chừng nắm đấm của hài đồng, bí ngân có phá pháp có thể phá cấm chế, chỉ cần nhỏ một ít vào pháp bảo phi kiếm trong khi luyện binh khí, pháp bảo sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Không chỉ gia tăng uy lực gấp 10 lần, mà còn có thể cắt vỡ tất cả các pháp cấm, pháp bảo hộ thân bình thường căn bản vô lực ngăn cản. Đệ tử đạt được bài danh đệ nhất có thể lựa chọn một trong bốn kiện bảo vật này, tất cả ba vật còn lại sẽ thuộc về môn phái thắng cuộc. Bốn kiện trọng bảo phía trước không chỉ khiến tất cả những đệ tử có mặt ở đây tim đập rộn lên. Kể cả tám trưởng lão kết đan kỳ cũng âm thầm nuốt nước miếng. Hai trưởng lão phái phách thiền âm thầm trao đổi một ánh mắt đắc ý. Đứng dậy tuyên bố hội đoạn tiên cốc chính thức bắt đầu. Vì sợ yêu thú trong cốc chạy ra ngoài ảnh hưởng tới người vô tội. Nhiều năm qua đoạn tiên cốc vẫn dùng pháp trận đóng cửa ở trong, đệ tử muốn đi vào thì phải dựa vào truyền tống trận đặc biệt đưa vào. Tứ đại môn phái tổng cộng có 120 đệ tử, mỗi người được phát một tờ bùa xuất trận. Sau đó đồng thời đi vào trong truyền tống trận khổng lồ, căn cứ vào việc trúc thăm mỗi phái sẽ chiếm cứ bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc. Chỉ đợi truyền tống trận khởi động, sẽ chia bọn họ ra đưa đến bốn phương tám hướng trong cốc. Phái thánh trí rút trúng phương bắc, điểm dừng chân thứ nhất phải là góc phía bắc của đoạn tiên cốc. Trưởng lão bốn phái tự thân làm phép, một mảnh ánh sáng màu xanh chói mắt xuất hiện, các đệ tử trong truyền tống trận toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rộng chứa đựng trận đồ nham thạch phức tạp. Đám người chu chu đứng trong trận, chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, cảm giác không trọng lượng đánh tới. Quanh người phản phất bị cuồng phong bao vây, mở mắt ra nhìn, thấy quanh mình là một mảnh đồng hoang băng tuyết trắng xóa. Nàng dùng một tay ôm tiểu trư, một tay níu thật chặt tay áo doãn tử chương, nhìn quanh đều là đồng môn phái thánh trí, tâm tình liền ổn định lại. Bên ngoài đoạn tiên tốc, lúc này trong doanh địa tạm thời bên cạnh truyền tống trận của phái phách thiền, hai trưởng lão dẫn đầu dương cố và bùi bản khiển đang thấp giọng mật đàm. Dương cố câu mày nói, ngươi nhìn tiểu cô nương nông thôn kia... Thật sự là đệ tử của trịnh quyền. Bùi bản khiển cười lạnh hai tiếng, bất kể là phải hay không phải, đều là có đi mà không có về đấy. Kế này của trưởng môn quả thực là tuyệt vời, đến lúc đó phái thánh trí toàn quân bị diệt. Sắc mặt lão quỷ vưu thiên nhận kia nhất định rất đẹp mắt đi. Thiên tài thì như thế nào? Có thể sống đi từ đầu tới cuối cùng, mới có tư cách xưng thiên tài, nếu không kể cả là băng hệ đơn linh căn, cũng chỉ là ma quỷ mà thôi. Dương cố ha ha cười nói, đúng vậy, ta vốn cảm thấy vận khí của phái thánh trí những năm này không phải là tốt bình thường, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, không đến trăm năm bọn họ sẽ trở thành đứng đầu bốn phái Tây Nam, đến lúc đó chúng ta còn có chỗ đứng sau. Nhưng mà nếu như tất cả bọn chúng đều chết trong đoạn tiên cốc, chỉ sợ phái thánh trí sẽ không cho qua. Cũng không phải chỉ có mình người của phái bọn họ chết, trong cốc có một nhóm yêu thú đột nhiên tấn lên cấp năm, chúng ta không trở tay kịp. Bùi bản khiển hắc hắc cười gian nói, hơn nữa bọn họ đều có bùa xuất trận trong tay, nhưng lại tham công liều lĩnh, cho nên toàn quân bị diệt, chẳng lẽ có thể trách trên đầu chúng ta. Bùa bọn họ phát hôm nay đã bị động tay động chân, năm người đề thiền thượng đệ tử của núi ứng bàn phái thánh trí được phát những lá bùa hết sức đặc biệt, là do tổ sư nguyên anh của phái phách thiền, tinh thông bùa thuật đặc chế, trong vòng 10 ngày, đạo sĩ kết đang kỳ trở xuống đều không thể xé trách. 10 ngày sau mới có thể khôi phục bình thường. Đến lúc đó pháp trận sẽ tự động đưa tất cả các đệ tử trong đoạn tiên cốc không kể chết sống ra ngoài trận, cho dù phái thánh trí có kiểm tra như thế nào, cũng tra không ra đầu mối, chết không đối chứng thì chỉ có thể im lặng nằm bồ hòn. Một lần hao tổn hết năm đệ tử đứng đầu tại cửa thứ nhất, cho dù phái thánh trí có trình quyền cũng không đủ sức làm gì. Dương cố và bùi bản khiển nhìn nhau cười to, phản phất đã thấy kinh lệ, tăng phát cố thậm chí là tại phía xa. Ở núi Thánh Trí sắc mặt của Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận đã trở nên sám ngắt. Vì phái Thánh Trí phát tất cả đệ tử tin anh đứng đầu ra, bọn họ bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hội đoạn tiên cốc lần này nhất định không được thất bại. Dương cố cười một trận, sắc mặt từ từ trầm xuống nói, ngươi thấy có phải phái thống chướng đã nhìn ra đầu mối gì hay không? Khối yêu tinh ly hỏa nguyên dương ngạc kia là trùng hợp hay là? Bùi bản khiển hừ nói, nhìn ra thì như thế nào? Bọn họ rõ ràng là có lòng phối hợp, chỉ sợ bọn họ còn muốn đối phó với phái thánh trí hơn chúng ta, cũng chỉ có những phế vật của phái thượng sư kia mới một lòng cho rằng nịnh bờ phái thánh trí thì mọi sự sẽ đại cát. Làm ra chuyện lúc trước kia, ta thủy chung có chút không yên lòng. Dương cố trùng hợp chính là một trong những đầu lĩnh đi chặn giết đội ngũ vận chuyển đang dược của phái thống chướng từ xưởng. Bùi bản khiển kéo kéo khóe miệng nói, chuyến kia đã làm rất gọn gàng. Nếu như người phái thống chướng nhìn ra đầu mối, sẽ không nhìn đến bây giờ, ngươi cũng đừng có tật giật mình, làm khí thế nhà mình yếu đi, ngược lại dễ dàng để cho bọn họ nhìn ra điều không ổn. Dương cố bị một câu, có tật giật mình khiến nét mặt già nua đỏ lên, trong lòng thầm mắng, không phải là ngươi sai sử lão phu làm trước sao Nhưng bùi bản khiển là tộc đệ của trưởng môn bùi tư. Bùi gia ở phái phách thiền có thế lực thật lớn, dương cố cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Chương 94, huấn luyện đánh quái Bốn phía đoạn tiên cốc chia ra có bốn khí hậu khắc nghiệt, chỗ đám người phái thánh trí đến là phía bắc, đương nhiên trời đông giá rét băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm. Mấy người để thiền thượng là tu sĩ trúc cơ kỳ sớm đã không sợ lành, băng tuyết nho nhỏ này không ảnh hưởng đến bọn họ nhiều lắm, nhưng với kinh các nhân và các tu sĩ luyện khí kỳ khác thì tương đối thống khổ, phải vừa đi vừa vận công chống hàng. Để thiên thượng liếc mắt nhìn doãn tử chương càng lạnh càng có tinh thần, hừ nói, nhờ có đôi tay tốt của lão tử rút thăm. Phương Đông Mộc, Phương Nam Hỏa, Phương Tây Kim, Phương Bắc Thủy, phía Bắc của đoạn tiên cốc này vừa vặn thuộc tính thủy, tiện nghi cho băng hệ đơn linh căn ngươi rồi. Cơ U Cốc khẽ cười một tiếng nói, Đại sư Huynh, Huynh cũng là thủy hệ đơn linh căng mà, chẳng lẽ Huynh phải chịu thiệt sao? Đó là lão tử có vận may tốt. đối với chuyện bọn họ cãi nhau thạch ánh lục đã sớm nhìn quen không cảm thấy quái lạ rồi nàng hơi bận tâm đi tới bên cạnh chu chu hỏi mùi có lạnh không tỉ đưa hỏa tầm y cho mùi mượn mặt vào nhé chu chu lắc đầu nói vẫn tốt à mùi không cảm thấy lạnh để thiền thượng nhiên đầu nhìn nàng phát hiện sắc mặt nàng như thường không giống như những đệ tử luyện khí kỳ khác từ lúc vừa vào cốc đã phát run không khỏi kỳ quái nói vì sao mùi không có pháp lực mà lại không cảm thấy lạnh doãn tử chương đưa tay cầm tay chu chu một lát ấm áp mềm mại không có gì khác thường lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng khẽ chớp chớp mắt cố ý nói tránh đi thời gian có hạn chúng ta vẫn nên tính săn yêu thú thế nào trước đi để thiên thượng vốn cậu thả lập tức bỏ qua hoài nghi thương lượng với cơ u cốc khí trời quá lạnh nhưng nếu yêu thú qua lại ít một chút thì cũng là vấn đề phiền toái trong lòng cơ u cốc sớm có dự tính trước Lập tức từ chọn lựa ra 20 người có pháp lực yếu kém trong tất cả đệ tử của phái thánh trí, tạo thành một trận, lưỡng nghi sát sinh, lại chọn một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng hơn nửa bốn phương chống trải thông suốt để bọn họ bày trận ở hiện trường. Đặt vào trong trận một cái bình huyết thú lớn đã được luyện chế qua, sau khi mở miệng bình lập tức mùi tanh ngất trời, loại mùi máu tanh này có lực hấp dẫn cực lớn với các yêu thú hung tàn trong đoạn tiên tốc, chỉ trong chốc lát đã đưa tới vài yêu thú cấp 2 ở phụ cận. 20 đệ tử thông qua pháp trận hợp lực. Không tới hai lần hít thở đã giết hết mấy yêu thú cấp 2 trong trận, thao luyện như thế mấy lần, 20 người phối hợp ngày càng thuần thục. Kể cả yêu thú cấp 3 xông tới cũng chỉ trong chốc lát đã bị khống chế. Cơ U Cốc nhìn cực kỳ hài lòng, gật đầu nói, các sư đệ chia làm hai nhóm thay phiên nhau nghỉ ngơi, một tổ 10 người đấu với yêu thú cấp 3 cũng có thể trực tiếp tiêu diệt. Lỡ như đụng phải yêu thú cấp 4 thì tốt nhất nên bày trận 20 người giống như vừa rồi. Nếu gặp phải hai con hoặc nhiều yêu thú cấp 4 hơn, thì nhất định không được ham chiến, lập tức rút lui. Những yêu tinh hoặc thi thể yêu thú đoạt được. Sau khi trở lại môn phái các đệ có thể chia đều. Sắc mặt của chúng đệ tử tràn đầy vui mừng, cùng kêu lên đáp ứng, trên căn bản bọn họ đều là luyện khí kỳ, phần lớn tu vi ở tầng 8 hoặc tầng 9. Vốn là không thể nào lấy được danh hiệu vô địch cá nhân ở đại hội, tới đây chỉ để có thêm kiến thức, gia tăng kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Một người xông loạn chung quanh rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tác chiến theo đoàn thể như vậy vừa an toàn, thu hoạch cũng nhiều, chiến lợi phẩm chia đều coi như công bằng, hơn phân nửa có thể được thêm một khoản tiền tài nhỏ, mọi người dĩ nhiên rất cao hứng. Bọn họ tận mắt thấy, dựa vào mọi người hợp lực.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 Cảm giác kia càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Doãn Tử Chương thấy sắc mặt nàng trắng bệch, bộ dạng lão đảo muốn ngã, cũng không đành lòng. "Thôi, không thể nóng vội." Hừ một tiếng, Doãn Tử Chương xoay người lại, nhẹ nhàng đưa một tay ra, bùa đang tán lạc bị một cơn gió mạnh cuồng cùng thổi lên, rất nhanh tụ thành một đống rơi xuống trên tay hắn, hắn sử dụng thuật tinh lọc, tẩy sạch máu dính trên bùa, sau đó nhét vào tay Chu Chu. Chu Chu nhìn lần lượt từng cái bùa sạch sẽ, Mới miễn cưỡng nhận lấy sữa sang lại rồi cho vào trong ngực Gió bên tai khẽ nhúc nhích. Tiểu trư trên đầu vai bị doãn tử chương ôm đi Tiểu trư bị dọa sợ, kêu to tứ ướng Câm miệng Thiêu sạch con xà kia Doãn tử chương đen mặt quát lên Tiểu trư đối mặt với doãn tử chương thì nhu thuận hơn nhiều so với chu chu Càng không chút dị nghị nào trước sự sai bảo của hắn Miệng há ra, phun một đoàn lửa màu đỏ tiến về phía sát trắng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 Nói nhỏ một câu, cẩn thận, rồi lập tức lui sang một bên thả ra bát diện kim tước bình, cẩn thận đợi chờ đại chiến đến. Chương 96, Càng độc càng bổ Edith Nguyệt Nha Beta, Leticia thật ra nếu để tiểu trư phóng hỏa, hơn phân nửa cũng có thể giải quyết hai con đại xa này, nhưng Doãn Tử chưa muốn dùng thực chiến để tăng tu vi của mình lên.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 nhưng uy áp trên người chúng phát ra căn bản không giống nhau. Xa xa hai con xà chỉ thấy doãn tử chương cùng với một bình phong có kim quan lấp lánh, nhưng không thấy hài tử của chúng, nhưng trong gió tồn tại mùi máu tanh đã đủ để chúng nó biết, cốt nhục của mình nhất định đã gặp bất trắc. Con rắn cái cơ hồ điên cuồng tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đồng đưa đuôi rắn quét về phía doãn tử chương, đuôi rắn mang theo kình phong và mùi ngai ngái nồng đậm,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 Chỉ cần mình chú ý tốt một lần không hút vào quá nhiều khói độc là được. Trong chớp mắt, Doãn Tử Chương đã hạ quyết định, tính toán mạo hiểm đỏ sức. Xem khói độc của hai con ngân giác tuyết xa này hơn, hay là tị độc đan của hắn hơn. Rắn cái đánh về phía Doãn Tử Chương, ngay sau đó rắn đực cũng chạy tới. Thấy Doãn Tử Chương tránh thoát khói độc của rắn cái, nó vội vàng đuổi theo phun ra tiếp một làn khói độc nữa. Doãn Tử Chương ý vào việc mình mới vừa dùng tị độc đan.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 sợ đến cơ hồ la thất thanh lên nàng không biết rõ doãn tử chương muốn làm gì cho dù muốn thử xem tị độc đang nàng luyện có hữu hiệu thật hay không cũng không cần liều mạng vào lúc này a rắn được thấy doãn tử chương bị khói độc bao vậy đuôi dài vung tới chỗ đầu hắn bị cái đuôi rắn được đánh trúng vào đầu kể cả pháp lực doãn tử chương cao cũng sẽ bị trọng thương nhưng doãn tử chương không hề giống một vài con mồi mà rắn đực đã gặp trước kia bị khói độc hung gần như mê man thậm chí chết cống tại chỗ mắt thấy sẽ bị đánh trúng hết lần này tới lần khác vào lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn đã lách mình tránh ra được mặc dù bước chân lộn xộn cả người lung la lung lay nhưng thủy chung không bị té xuống rắn đực cũng không tin vào chuyện quái quỷ này đuổi theo rồi lại thả một làn khói độc nữa rắn cái tránh băng bắn ra không nào lúng sông lên ngăn cản đường doãn tử chương đi há miệng rộng ra muốn cắn hắn một ngụn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 Mà là nghĩ tới khi tất yếu mượn bác Vân thoi phòng hộ pháp trận, tạm thời ngăn cản công kích của hai con rắn một chút. Chương 97, Giả hảo tâm Theo cái sừng thịt trên hai đầu rắn ngày càng trở nên đỏ lầm, thân thể của bọn nó nhanh chóng khô quắc đi xuống, chất nhầy bên ngoài thân cũng không còn, vậy rắn màu trắng vốn phát sáng ống ánh cũng trở nên tối lại.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 cũng cảm thấy cả người tê dại, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã mất đi tất cả năng lực phản ứng. Hai con rắn đã dùng hết toàn lực phun ra một ngụm khói độc cuối cùng này, cũng trở nên suy yếu đến mức không cách nào nhúc nhích, bất quá cừu hận mãnh liệt cùng bản năng công kích vẫn giúp bọn chúng chống đỡ mà hướng phía Doãn Tử Chương đánh tới, người này phải chết. Lúc Doãn Tử Chương hơi khôi phục tri giác, thì hai con đại xà đã nhào tới trước người. Cách xa hắn không tới nửa trường,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 xoay người lại nhào về phía trước chu chu nhìn hai con đại xà hình dáng giữ tận hướng phía mình đánh tới một chút dũng khí mới vừa xuất hiện bị sợ đến bay hơn phân nữa nàng cố gắng không để cho mình sợ hãi kêu lớn tiếng lên hít sâu một hơi hai tay giơ tiểu trư lên hướng phía hai con đại xà hừ tiểu trư trên tay không có phóng hỏa theo dự liệu ngược lại liều mạng uốn éo người dãy dù cực mạnh chu chu cảm thấy không đúng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 Chỉ trong chốc lát hai con yêu xà còn đằng đằng sát khí lúc trước cũng chỉ còn lại hai nhúm cho bụi. Chu chu từ từ thu hồi tiểu trư bị nâng lên ở giữa không trung, không có cảm giác thắng lợi vui sướng. Chỉ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi lại có chút x bi ai. Nàng thu hồi tâm tình đi tới bên cạnh bác Vân Thôi, Doãn Tử Chương đã khôi phục rất nhiều, đang ngồi xếp bằng vận công tu luyện. Qua một lúc, Doãn Tử Chương há mồng phun ra một ngụm máu độc mang theo độc tố còn sót lại.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 Vừa nghe đến những âm thanh này không khỏi nhìn nhau hoảng sợ Cho dù tới nhiều con nhện chỉ có cấp một cấp 2 Nhưng số lượng nhiều cũng rất phiền toái Đang lúc năm người muốn tốc chiến tóc thắng nhanh chóng rời đi Thì một luồng uy lực cường đại vượt xa yêu thú cấp 4 ung ùng kéo đến Yêu thú cấp 5 Làm sao có thể? Trong đoạn tiên cốc yêu thú không phải là bị pháp trận trấn áp Cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 4 thôi sao? Trương sư huynh tuổi lớn hơn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 lại đụng với con nhện vô cùng am hiểu ẩn nấp hành động. Kết quả bất tri bất giác đem mình quăng vào hiểm địa. Doãn tử chương quyết định thật nhanh nói, trong đoạn tiên cốc có cấm chế không cách nào phi hành, tí nữa ta chịu trách nhiệm mở đường, điều khiển bác vân thoi này bay bay sát mặt đất, mùi thả kim tước bình bác diện ra, một khi có con nhện nào đuổi theo, liền để cho tiểu trư phóng hỏa đốt. Chúng ta mau chóng lao ra. Chu chu run rẩy gật đầu đồng ý,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 Bác Vân Thôi một đường kề sát đất bay nhanh, nhanh chóng trượt đi mấy trường. Phía sau có không ít con nhện liên tiếp xông lên đuổi giết, chu chu tay nâng tiểu trư. Miệng nó phun ra ngọn lửa lớn đỏ tía, quét ngang qua phía sau của Bác Vân Thôi, vài con nhện xông lên trước bị ngọn lửa này phun trúng, liền bị đốt thành nhện lửa. Trong lúc nguy cấp, chu chu cũng chẳng quan tâm giữ lại thi thể bọn chúng để mang về ghi điểm, chỉ thầm nghĩ cố gắng mà giết chết chúng nhiều. để tạo ra hiệu quả kinh sợ cho bọn chúng nên những con nhện bị trúng phải lửa gần như không có dãy dụ máy đã bị đốt thành tro lần này khí thế quá mức kinh người coi như là bầy nhện hung hãn không sợ chết cũng không khỏi chủ động giống như thủy triều dân lên nữa mà phải lùi lại mấy trường. năm tên đạo sĩ phái thống chướng đang đau khổ chống đỡ sự xông lên tấn công của nhóm lớn nhện nhện thì xa xa trông thấy ngọn lửa lớn rực rỡ chói mắt sát khí bức người lập tức giống như là gặp được cứu tin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 Doãn tử chương nghe nàng giải thích thì có chút động lòng, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì. Trương sư huynh thấy sư muội ngay cả thứ quý giá nhất là cương tâm mộc thứ cũng lấy ra trao đổi thì không dám giấu riêng, vội vàng nói tiếp, còn có linh thù quyết, tại hạ vừa mới hái, cũng sẽ đưa cho doãn sư đệ để biểu lộ lòng biết ơn. Nếu như không phải vì gốc cây linh dược này, chúng ta cũng sẽ không bị vướng vào mấy con nhện này. Chu chu nghe thấy ba chữ linh thù quyết thì hai mắt liền tỏa sáng. Doãn tử chương rốt cuộc mới gật đầu, hơi giảm bớt tốc độ của bác Vân Thôi. Cất giọng nói, đến đây đi. Chu chu bảo tiểu trư phóng hỏa, một luồng liệt diễm đỏ ngầu nhầm thẳng đến chỗ năm người đang đứng, những con tri chu đang chặn đường bị dọa liền nhanh chóng tránh về hai bên, để lộ lối đi trống ở giữa. Liệt diễm chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, mấy người phó dung tiệp chỉ cảm thấy một luồng uy áp cường thế khiến cho người khác hít thở không thông xông thẳng tới trước mặt.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 Năm người bọn họ dù có ở chung một chỗ cũng không ngăn cản được một ngụm lửa nhỏ này, không trách mấy con tri chu cấp bốn bị dọa thành như vậy. Doãn tử chương thúc đẩy bác Vân Thôi, nói với Chu Chu, để Tiểu Trư phóng hỏa mở đường, ta cho mấy người kia cản phía sau. Chu Chu, vâng một tiếng, vuốt ve Tiểu Trư nói, nhờ cả vào ngươi, nhưng trong lòng thì âm thầm phân phó với Tiểu Trư. Không nên toàn lực thi triển, chỉ cần dọa mấy con nhện kia chạy là được rồi. Tiểu trư ý chí chiến đấu sụp sôi, nhảy đến đầu bác Vân Thôi, ngẩng đầu ứng ngực phun ra một luồng lửa nữa, khiến cho những con nhện phía trước sợ chạy toán loạn, doãn tử chương liền điều khiển bác Vân Thôi xông về phía trước. Năm người phó dung tiệp nhờ vào tiểu trư phóng hỏa dọn một con đường, chạy thật nhanh vào bác Vân Thôi, giờ thấy tiểu trư đứng trước mở đường, nên biết lần này đã nhờ được đúng người, chắc chắn có thể thoát khỏi những con nhện dai như chết này, trong lòng liền thở phào.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 Phó Dung Tiệp không ngờ mình phải làm trò hy sinh nhan sắc ngay trước mặt đồng môn mà đối phương vẫn không hề nể mặt, nên vừa thẹn vừa giận, nụ cười bị tắt lại đến mức đỏ bừng mặt, lấy cái hộp đựng bộ cương tâm một thứ từ trong túi trữ vật ra, không thèm nhìn đã trực tiếp ném qua. Trương Sư Huynh cũng bất đắc dĩ phải nhìn đâu đem hộp đựng linh thù quyết cho Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương đưa tay đón lấy, dùng thần thức kiểm tra thấy không sai mới kín đáo đưa cho Chu Chu cất đi.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 Ta trước khi đưa Linh thù Quyết cho bọn họ thì đã động chút tay chân, rút một lá của Linh thù Quyết vào nát bôi bên ngoài học ngọc. Có mùi vị ấy, cho dù bọn họ đi xa cả trăm dặm cũng không thoát khỏi sự truy lùng của đám súc sinh kia, đến lúc đó chính là bọn họ gặp phiền toái. Trương Sư Huynh càng nói càng đắc ý, biểu tình như đưa đám thoáng chốc đã bị quét sạch. Cười lên ha hả.